Kinh số 25 Khởi thế nhân bổn kinh Quyển 6 Phẩm 6 Atula hai, các tỳ kheo hội trường thất đầu của Atula kia có hai con đường thông nhau để nhà vua qua lại dạo chơi. Chỗ cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La cũng có hai con đường giống như vậy. Chỗ cung điện của các tiểu vương Atula cũng có hai con đường. Khu vườn Tala cũng có hai con đường. Khu vườn Sà Ma Lê cũng có hai con đường Khu vườn Câu Tì Đà La cũng có hai con đường Khu vườn Nang Đà Na cũng có hai con đường Bên cạnh ao Nang Đà cũng có hai con đường Ở dưới đại thọ Tô Chất Đà La Ba Tra La cũng có hai con đường Tất cả đều như trước cùng qua lại thông nhau với hội trường thất đầu các tỳ kheo nếu vua atula tỳ ma chất đa la muốn đến khu vườn ta la hoặc xà ma lê câu tỳ đà la nang đà na dân dân để tắm rửa vui chơi du hành hưởng lạc thì khi ấy vua liền nghĩ đến các tiểu vương atula và nghĩ đến các chúng tiểu atula khi ấy các tiểu vương atula Và các tiểu Atula nghĩ thế này, vua Atula Tì Ma Chất Đa La đã nghĩ đến chúng ta. Nghĩ thế rồi, họ liền dùng các chuỗi ngọc báu để trang điểm thân mình. Trang điểm rồi, cưỡi xe cùng đến ngoài cửa cung điện của vua Atula Tì Ma Chất Đa La. Đến nơi, họ xuống xe đi bộ và dừng lại trước cung điện của vua Atula Tì Ma Chất Đa La lúc bấy giờ vua Atula tỳ Ma Chất Đa La thấy các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula đã đến trước cung điện, cũng liền tự dùng các thứ chuỗi anh lạc trang điểm nơi thân thể. Trang điểm xong, vua liền lên xe. khi ấy các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula vây chung quanh trước sau, theo nhau cùng kéo đến giường Ta La. Và vườn xà ma lê vườn câu tỳ đà la vườn Nang-đà-na vân vân. Đến nơi họ dừng lại trước vườn Nang-đà Các tỳ kheo, vườn Nang-đà có ba ngọn gió tự nhiên thổi đến Tô điểm cho cảnh giường Ba ngọn gió đó là gì? Đó là ngọn gió khai, ngọn gió tịnh và ngọn gió suy Thế nào gọi là khai? Đó là ngọn gió thổi đến mở các cánh cửa Thế nào là tịnh? Đó là ngọn gió thổi đến quét khu vườn Làm cho mặt đất sạch sẽ Thế nào là suy? Đó là ngọn gió thổi đến lay động các cây trong vườn Làm các hoa rơi vãi khắp nơi Các tỳ kheo trong vườn nang đà na Gió thổi rơi các loài hoa tuyệt đẹp ngập đến đầu gối có đủ mùi hương, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa khắp giường. Ngay khi ấy, vua Atula Tỳ ma chất Đa La cùng các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula liền vào vườn Nang Đà Na. Vào rồi, tắm rửa, ngắm xem, dạo chơi, tùy ý ở lại. Các Atula ở lại trong vườn ấy, hoặc một tháng, hai tháng, ba tháng, để tắm rửa, dạo chơi tùy ý, rồi ai muốn đi đâu thì đi. Các tỳ kheo, vua Atula Tì Ma Chất Đa La, thường có riêng năm vị Atula, luôn ở bên cạnh để bảo vệ, đề phòng các sự cố chẳng lành. Những ai là năm, một tên là Tùy Hỷ, hai tên là Hữu, ba tên là Túy, bốn tên là Mâu Trân Lân Đà, Năm tên là Tỳ Ha Đa La Các tỳ kheo, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La Có năm chị Atula như thế Luôn ở bên vua để bảo vệ Các tỳ kheo, trên cung điện của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La Có một dạng do tuần nước biển Khối nước biển ấy tự nhiên có bốn ngọn gió giữ gìn Những gì là bốn Một là trụ hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố. Được bốn ngọn gió này giữ gìn nên luôn đứng vững không động. Các tỳ kheo về phía nam của vùng núi Chúa Tu Di Lưu, cách một ngàn do tuần, dưới biển lớn có cung điện của vua Atula Dũng Dược. Nơi ấy ngang dọc tám dạng do tuần, có bảy lớp bờ tường dân dân, giống như các sở hữu của vua Atula tìm Ma Chất Đa La. Trong đó, tất cả cũng như đã nói ở trước, các ông nên biết, dân dân, cho đến trên cung điện của vua này, cũng có một khối nước biển, cũng được bốn ngọn gió, một là trụ, hai là an trụ, ba là bất đọa, bốn là lao cố giữ lại. Các tỳ kheo, cách một ngàn do tuần về phía tây núi chúa Tu-di-lưu, dưới biển lớn, có cung điện của vua Atula sa bà la nơi ấy ngàn dọc tám dạng do tuần, có bảy lớp bờ tường, dân dân, giống như các sở hữu của vua Atula Tì-ma-chất-đa-la. Ở đó, tất cả cũng như đã nói trước, các ông nên biết, dân dân, cho đến trên cung điện của vua này có một khối nước cũng được bốn ngọn gió một là trụ hai là an trụ ba là bất đọa bốn là lao cố chủ giữ gìn các tỳ kheo cũng cùng khoảng cách như trên về phía bắc núi chúa tu di lưu dưới biển lớn có cung điện của vua atula la hầu la nơi ấy Ngang dọc như các cung điện trên Có các tường chách Cho đến cửa lầu Đại gác canh phòng giường cảnh Các ao Có các thứ cây Và các thứ lá Các thứ hoa quả Các thứ hương sông Có các loài chim Cùng nhau ca hót Các tỳ kheo Nơi ấy có thành của vua Atula La Hầu La Vua trú trong ấy Thành ấy tên là Ma Bà Đế. Ngang dọc trang nghiêm, cũng như các thành trước đã nói, có bảy lớp tường trách, bảy lớp lan can, bảy lớp hàng cây đa la, bảy lớp lưới chuông, dây bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ đều do bảy báu, là sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Tường trách ấy, cao thấp ngang dọc, cũng như trước đã nói, Cũng có các cửa cao, thấp, ngang dọc, tất cả đều như trên Tại các cửa ấy đều có lầu cao, đại các canh phòng, giường cảnh, hồ nước Và các ao hoa, dân dân Cũng có các cây và các thứ lá, các thứ hoa quả, các thứ hương sông Cũng có các thứ chim chóc cùng nhau ca hót Các tỳ kheo, thành ma bà đế trú xứ của vua, có hội trường của vua Atula La Hầu La, cũng có tên là Thất Đầu. Nơi ấy ngang dọc như trước đã nói, có bảy lớp lan can và các lưới chuông, bảy hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ cũng trang nghiêm bằng bảy báu là sa cừ, mã não, dân chân. Khắp bốn phía đều có các cửa, các cửa ấy cũng có lầu cát nhiều màu đẹp đẽ do bảy báu là sa cừ mã não dân chân tạo thành ở dưới các cửa dùng sa cừ cõi trời để rải mặt đất mềm mại chạm vào giống như áo ca chiên đơn đề trong trụ ấy có một trụ báu cao thấp ngang dọc như trước đã nói ở dưới trụ ấy có thiết trí một tòa cao Cho vua Atula La Hầu La. Tòa ấy cao thấp, ngang dọc, sự trang trí, tất cả đều giống như trước, nhiều màu đẹp đẽ do bảy báu là sa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Ở dưới các cửa dùng sa cừ, cõi trời để rải, mặt đất mềm mại, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Bên trái tòa ấy cũng có thiết trí riêng các tòa cao tuyệt đẹp, nhiều màu rực rỡ do bảy báu là xa cừ mã não dân dân tạo thành dành cho mười sáu vị tiểu vương atula bên phải cũng vậy có các tòa cao cho mười sáu tiểu vương atula tòa ấy cao thấp ngang dọc sự trang trí tất cả đều giống như trước nhiều màu đẹp đẽ do bảy báu là xa cừ mã não dân dân tạo thành ở dưới các cửa dùng sa cừ cõi trời để rải mặt đất mềm mại, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, phía đông hội trường thất đầu của vua Atula kia, lại thiết trí riêng một cung điện cho vua Atula La Hầu La, nơi ấy ngang dọc đều như trước, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, dân dân. Cho đến bảy lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ Bảy báu là sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Bốn mặt đều có các cửa. Các cửa đều có lầu đài canh phòng, gác cao, dường cảnh, ao nước, suối hồ, cát hoa. Có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loại chim lạ cùng nhau ca hót âm thanh hòa nhã đáng yêu các tỳ kheo phía đông tây nam bắc hội trường thất đầu của vua atula có cung điện của các tiểu vương atula nơi ấy ngang dọc chín trăm do tuần hoặc có chỗ tám trăm hoặc có chỗ bảy trăm cho đến sáu trăm năm bốn ba hai trăm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 Có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loại chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo phía đông, tây, nam, bắc hội trường của vua Atula có cung điện riêng của các tiểu Atula. Nơi ấy ngang dọc 90 do tuần, hoặc có nơi 80, hoặc có chỗ 70.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 Các cửa đều có lầu đài canh phòng, các cao vườn cảnh, ao nước, suối hồ, các hoa, có các loại cây cùng các loại lá, các loại hoa quả, các loại hương sông, lại có các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo phía đông hội trường thất đầu của vua Atula La hầu La có khu vườn tên là vườn Ta La, vườn ấy ngang dọc Trang trí như trước đã nói, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp hàng cây đa la, nhiều màu đẹp đẽ cũng do bảy báu là sa cừ, mã não, dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy, có các lầu đài, dân dân. Cho đến bảy báu là mã não, dân dân tạo thành. Các tỳ kheo, phía nam hội trường thất đầu, của vua atula có một thượng uyển của vua atula la hầu la gọi là xà ma lê ngang dọc trang nghiêm đều như trước đã nói có bảy lớp bờ tường bảy lớp hàng cây đa la nhiều màu đẹp đẽ cũng do bảy báu là xa cừ mã não v v tạo thành khắp bốn phía đều có các cửa các cửa ấy có các lầu cao v v cho đến bảy báu là mã não dân chân tạo thành. Các tỳ kheo, phía tây hội trường thất đầu của vua Atula kia có dường của vua Atula La Hầu La, tên là giường cây câu tỳ Đa La, ngang dọc đều như trước đã nói, có bảy lớp bờ tường, cho đến bảy báu là sa cừ mã não dân chân tạo thành cấp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy đều có các lầu gác, các loại trang trí nhiều màu đẹp đẽ, cho đến bảy báu là mã não, dân dân tạo thành. Các tỳ kheo phía bắc hội trường thất đầu của Vua Atula kia có giường cảnh của Vua Atula La hầu la, tên là giường Nang Đà Na, giường ấy ngang dọc như trước đã nói. Có bảy lớp bờ tường dân dân, cho đến bảy báu là sa cừ, mã não dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy cũng có các lầu khác, các thứ trang trí, nhiều màu đẹp đẽ dân dân, cho đến trang trí bằng các báu sa cừ, mã não rất khả ái. Các tỳ kheo giữa hai khu vườn, xà ma lê và Ta-la, Có một ao nước của vua Atula La Hầu La tên là Nang Đà. Ao ấy ngang dọc như trước đã nói, nước ao mát lạnh, ngon ngọt nhẹ nhàng, trong sạch không bẩn, dùng bảy loại gạch báu, bảy lớp bờ lũy, bảy lớp ván báu, trang trí xen lẫn, có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, cũng có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ dần dần cho đến bảy báo làm mã não dần dần tạo thành lại ở bốn phía ao đều có bờ thềm sức khả ái cũng do bảy báo tạo thành trong ao có các loại hoa hoa sen xanh hoa sen hồng hoa sen vàng hoa sen trắng hoa ấy màu lửa hình lửa ánh sáng lửa dần dần như trên đã nói cho đến màu nước hình nước ánh sáng nước, chiếu khắp bốn phương, mùi hương ngào ngạt, lan tỏa khắp nơi, lại có ngó sen nhựa trắng, vị ngọt, ăn vào ngon ngọt như mật ong. Các tỳ kheo, khoảng giữa hai khu vườn Câu Tỳ Đa La và Nang Đà Na, có một đại thọ của vua Atula La hầu La, tên là Tô Chất Đa La Ba Tra La. Cây ấy ngang dọc, Các loại trang trí đều như đã nói, dân dân, cho đến bảy lớp bờ tường, lan can, bảy báu là sa cường, mã não dân dân tạo thành. Rất khả ái, dân dân, và cho đến các loại chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa mỹ, người nghe hoan hỷ. Các tỳ kheo, sự trang trí hội trường thất đầu của vua Atula như trước đã nói. Cũng có bảy đường đi, có đường tắt đi, về để vua Atula, La Hầu La đi dạo cung điện. Lại cũng có đường đi cho các tiểu vương Atula và các tiểu Atula. Qua lại thông thương đến vườn Sà Ma Lê và Câu Tì Đà La. Cũng có đường đi đến vườn Nang Đà Na, vào ao Nang Đà, cây tô chất Đà La Ba La, dần dần tất cả đều có đường đi thông thương qua lại dạo chơi các tỳ kheo vua atula la hầu la khi muốn đến vườn ta la và vườn nang đà na để tắm rửa dạo chơi ngoạn cảnh thì bấy giờ vua nghĩ đến vua atula tì ma chất đa la khi ấy vua atula tì ma chất đa la nghĩ thế này vua atula la hầu la đang nghĩ đến ta Muốn cùng ta dạo chơi, vua Atula tìm ma chất Đa La nghĩ như thế rồi. Lại nghĩ đến các tiểu dương Atula và các chúng tiểu Atula. Bây giờ, các tiểu dương Atula và các chúng tiểu Atula liền nghĩ. Vua Atula tìm ma chất Đa La đang nghĩ đến chúng ta. Chúng ta nên đi đến đó. Họ liền dùng các chuỗi anh lạc báu trang điểm thân thể. Trang điểm thân thể rồi. Họ đều cưỡi xe đi đến chỗ vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La. Đến cửa cung điện của vua, tất cả đứng lại chỉnh tề. Bây giờ, vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La đã thấy các tiểu vương Atula và các chúng tiểu Atula đều đã tụ tập, liền tự trang điểm thân thể đeo các chuỗi anh lạc cưỡi các loại xe cùng các tiểu dương và chúng atula vây quanh sau trước lên đường đến chỗ vua atula la hầu la rồi dừng lại bấy giờ vua atula la hầu la lại nghĩ đến hai vua là atula dũng dược và sa bà la khi ấy hai vua atula dũng dược và sa bà la cũng nghĩ vua atula la hầu la đang nghĩ đến chúng ta nghĩ như vậy rồi họ lại nghĩ đến các tiểu dương atula và các chúng atula biết rồi họ cùng họp lại trang điểm rồi đi đến bên hai vị vua atula dũng dược và sà la đến nơi tất cả đều trang điểm thân thể bằng anh lạc cưỡi xe cùng đến bên vua atula la hầu la đến nơi Mọi người đều đứng vào vị trí của mình. Bấy giờ, vua Atula La Hầu La thế vua Atula Tì Ma Chất Đa La dân dân cũng vân tập xong. Vua liền nghĩ đến các tiểu dương Atula và các chúng Atula của mình. Bọn họ biết rồi cũng đều trang điểm, cưỡi xe ra đi. Đến trước vua Atula La Hầu La, nhiễm nhiên dừng lại khi ấy vua atula la hầu la thấy xong liền tự mang các thứ anh lạc trang điểm thân thể cưỡi các loại xe vây quanh sau trước cùng vua atula tỳ ma chất đa la và vua atula dũng dược xa bà la và các tiểu vương atula các chúng atula vân tập tháp tùng hướng đến các khu vườn ta la xà ma lê câu tỳ đà la nang đà na Sau khi đến nơi, đầu tiên họ dừng lại Nghỉ tại khu vườn Nang Đà Các tỳ kheo Trong khu vườn Nang Đà Na Tự nhiên có ba ngọn gió Những gì là ba Đó là gió khai, gió tịnh Và gió suy Ở trong đó Gió khai là luồng gió mở toan các cửa Gió tịnh là luồng gió quét sạch mặt đất Gió suy là luồng gió thổi các bông hoa các tỳ kheo trong vườn nang đà na có loại hoa đẹp thượng hạng hương thơm của hoa tỏa khắp khu vườn hoa được trải ra ngập đất trang trí đầy đủ rất là đẹp mắt bấy giờ vua atula la hầu la và các vua atula tỳ ma chất đa la dũng dược xà bà la các vị tiểu vương quần chúng, quyến thuộc, các tiểu Atula cùng nhau đi vào vườn Nang Đà La. Vào rồi, họ tắm rửa, dạo chơi, hưởng lạc, thưởng ngoạn, hoặc đi, đứng, nằm, ngồi tùy thích. Các tỳ kheo vua Atula La hầu La ấy cũng luôn có năm Atula theo hộ vệ đề phòng những việc chẳng lành. Tên của họ giống như tên của các Atula bảo vệ đã nói trên. Phía trên cung điện có khối nước biển dài, rộng, sâu, cạn, có bốn ngọn gió giữ gìn khiến không thể đổ xuống, cũng như trên đã nói.